Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 4080 rào hoạt điện tiểu kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Khô Vinh Thượng Tiên vừa sợ vừa giận, dốc sức liều mạng giãy rùa. Nhưng mà không chỗ hữu dùng cửa trước cửa sói, cửa sau nganh đón hổ. Đối mặt điện tiểu kiếm cùng ma tộc đại thống lính liên thủ giáp công. Hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ liền tự bảo cũng không nên Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hướng điện tiểu kiếm miệng lớn dính Máu bay thật nhanh nhập Mắt thấy chính là một cái hồn phi phách tán kết quả Hắn cuồng loạn Kêu to lên rồi thanh âm tràn đầy sợ hãi Sau đó lại biến thành cầu Khẩn kiếm nhi không điện đảo hữu điện đại gia ngươi thả lão phu Một con ngựa A chỉ cần có thể tha bản nhân một mạng tại hạ tất có. Hậu báo. Không lừa ngươi thật sự. Lão Phu chính là thượng cổ chân tiên hiểu. Được kỳ công bí thuật nhiều vô số kể nguyện ý toàn bộ dân. Ngoài ra. Ta còn biết rất nhiều thượng cổ bí ẩn tiểu hữu nếu có hứng thú ta. Nhất định chi vô bất ngôn không biết không nói ngôn vô bất tan biết. Gì nói nấy. Ta còn có một chỗ bảo tàng bên trong có tiên phủ kỳ chân. Cùng với các loại linh đan diệu dược đảo hữu chẳng lẽ không đều muốn. Nhưng mà điện tiểu kiếm như trước bất vi sở động. Mắt thấy khoảng cách hắn miệng rộng chỉ còn lại không tới nửa xích. Khoảng cách khô vinh thật sự sợ thanh âm cũng chuyển thành thê. Lương ngươi chẳng lẽ không muốn biết năm đó a tu la vương vì sao phải xuất lính âm ti duyệt vật đem linh giới giết một cái máu chảy thành sông ngươi chẳng lẽ không muốn biết cái này tam giới thượng cổ thời điểm cuối cùng phát sinh qua cái gì trong tam giới kỳ tài vô số ba nhìn thế giới bên trong người tài ba thêm nữa vì cái gì lại không ai có thể cử hà phi thăng rồi vì cái gì mặc dù vượt qua cuối cùng thiên kiếp Cũng chỉ có thể ngưng lại tại nguyên giới. Còn có độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Ngươi cho rằng thật có thể đủ. Trường sinh bất lão đến sao. Điếc tai phát hồi, Lời nói không sợ hãi người chết không ngớt. Mặc dù điện tiểu kiếm tâm trí kiên nghị vượt xa thường nhân cũng. Không có khả năng nhìn như không thấy. Nghe phía sau trên mặt rút. Cuộc lộ ra vẻ động dung. Một chút trần chờ đình chỉ hấp lực. Khô Vinh Thượng Tiên nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng là cuồng hỉ. Vừa rồi hắn khoảng cách vạn kiếp bất phục cũng chỉ còn lại có một bước ngắn mà thôi. Nguy hiểm thật. Kiếm nhi. Không điền đại gia, ngươi làm như vậy tuyệt đối là cử. Chỉ sáng suốt thả lão phu một mạng đối với ngươi là trăm điều lợi mà. Không một điều hại địa phương. Khô vinh mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng. Sự tình đến nơi này một bước, hắn cũng bất cứ giá nào rồi. Cái gì chân tiên khí độ, cái gì mặt mũi, cái kia lại được coi là rồi. Cái gì chết tử tế không bằng lại còn sống. Chỉ có vượt qua nguy cơ trước mắt, mới có cơ hội đông sơn tái khởi. Núi xanh còn đó lo gì thiếu của đun, dùng hắn lòng dạ đạo lý đơn giản. Như vậy, há lại sẽ không có hiểu ra. Trong mắt hiện lên một tia âm tàn, lại mịt mờ vô cùng, rất nhanh lại. Thay đổi làm nịnh nọt vui vẻ. Chính là muốn đập vài câu nịnh hót, nhưng mà đúng lúc này, gì biến nổi. Lên điện tiểu kiếm trên mặt đột nhiên lộ ra một tia lạnh lùng vui vẻ. Khói miệng xé ra trong đó đùa cợt không cần nói cũng biết. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt, miệng lớn dính máu mở ra, so với. Vừa rồi càng lớn hấp lực từ bên trong phóng xuất ra, như giống như. Cuồng phong bạo vũ quét sạch. Trái lại khô vinh, sống sót sau tai nạn phía dưới chút nào phòng bị. Cũng không, hô thoáng một phát đã bị hắn nuốt xuống vào bụng. Một cái ngươi chữ kinh hô đầu nói phân nửa, liền kết một tiếng rừng. Lại rồi điền tiểu kiếm đánh cho một cái ở một cái đầu nhanh chóng thu nhỏ lại khôi phục nguyên bản bộ dáng thật sự là ngu xuẩn cho rằng mấy câu có thể khiến cho bản thiếu ra rất hiếu kỳ tâm sao không người nào tổn thương hổ ý hổ có hại nhân tâm đạo lý ta như thế nào lại không hiểu cùng kia hậu hoàn vô cùng hay vẫn là đem ngươi rút hồn luyện phách càng làm cho ta ta yên tâm Đấy, về phần thượng cổ bí ẩn, hừ cùng ta lại có quan hệ gì? điền tiểu, kiếm cười lạnh thanh âm truyền vào trong tay lại muốn dùng tiền tài. Đụng đến ta tâm hồn, không nói đến cái kia bảo tàng là thật là giả ai. Cũng không rõ ràng lắm, coi như là thật sự thì như thế nào, cho dù tốt. Bảo vật cũng muốn có mình mới có thể hưởng dụng đấy. Rồi hãy nói cắn nuốt hồn phách của ngươi, tuy rằng không có khả năng. Chuyện thừa tất cả trí nhớ, nhưng dù là chẳng qua là một ít lẻ tẻ đấy. Đối với ta mà nói cũng vậy là đủ rồi. Điện tiểu kiếm nói đến đây trên mặt lộ ra mỉm cười, hôm nay hắn mà. Công đại thành lại đi ngoại trừ cái họa tâm phúc, thật đúng là là. Trời cao mặt chim bay, biển rộng bằng ngư du Một tiếng thét dài toàn thân bị trói mắt ma mang hướng phía xa xa. Bay vút mà đi rồi. Đây hết thảy lâm hiên cũng không rõ ràng. Giờ này khắc này hắn như trước tại vũ đồng tiên tử chỗ đó làm khách. Đương nhiên cũng không phải hắn một người hàn long cùng quảng hàn. Chân nhân cũng đồng dạng tại đấy. Linh trà đã uống vài lần mặc dù không thể nói không có mùi vị gì cả. Nhưng là lộ ra mắt lạnh rất nhiều Lâm Hiên cầm trong tay một cái linh Quả trên mặt nhưng là một bộ do dự thần sắc Hắn ở đây trong lòng đem ngôn từ cân nhắc Đại ca đã từng nói Về thượng cổ bí ẩn chính là hắn biết Cũng không Quá đáng vụn vặt mà thôi Như hỏi trong tam giới ai rõ ràng nhất Không phải vũ đồng tiên tử cùng băng phách Không ai có thể hơn Người sau phải không dùng trông chờ rồi. Mình cùng băng phách giữa ăn oán không phải chuyện đùa, nàng hảo tỉ. Muội bảo xà chính là tại trong tay mình vẫn là thù này tuy rằng. Không thể nói không đổi trời chung, nhưng đều muốn hóa giải cũng là vô. Cùng khó xử. Quả thật, lần trước cùng băng phách ngẫu nhiên gặp lại thái độ của. Nàng còn có chút không tệ để lộ ra biến chiến tranh thành tơ lùa ý. Đồ. Nhưng mà. Có trời mới biết nàng chỗ biểu hiện ra ngoài thành ý. Là thật là giả. Tu tiên giới nhưng cho tới bây giờ không thiếu hụt người lừa ta gạt. Vạn nhất đối phương là lừa gạt mình đều muốn làm cho mình buông lỏng. Cảnh ăn. Lâm hiên thế nhưng là sẽ không dễ tin tại người địa phương. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua như băng phách. Tìm hiểu tin tức, lui một vạn bước coi như là nàng chịu nói, Lâm Hiên. Cũng muốn hoài nghi đối phương là không phải lừa gạt mình. Nói ngắn lại Lâm Hiên sẽ không bảo hộ lột ra, như vậy cách khác hiểu rõ. Tình hình người, vũ đồng tiên tử chính là lựa chọn duy nhất. Mình cùng nàng tuy rằng giao tình không nhiều lắm. Nhưng là kiên quyết, không có ăn oán gút mắt, nhưng điều này cũng hoàn toàn là lâm hiên khó. Sự thân thiết với người quen sơ chính là tối kỷ, lý vũ đồng tính. Cách lại là nổi danh hướng nổi cùng khó có thể nắm lấy. Tin tức là nhất định phải hỏi đấy, nhưng như thế nào mở miệng có thể. Đã cần cân nhắc, lâm hiên cũng không muốn biến khéo thành vụng. Nếu như Hàn Long chân nhân giúp đỡ chút thì tốt rồi. Có thể chính hắn một đại ca có đôi khi thật không đáng tin cậy mà, rõ. Giang biết mình nghĩ muốn cái gì, lại ngay tại một bên cười trộm, lại. Cái gì cũng không nói. Đây là cố ý muốn xem chính mình chây cười tiết tấu sao, Lâm Hiên đối. Với Hàn Long ác thú vị cũng là bó tay rồi. Tục ngư nói quan tâm sẽ bị loạn. Lâm hiên bình thường thế nhưng là nhanh mồm nhanh miệng nhưng mà thượng cổ bí ẩn với hắn mà nói thật sự trọng yếu vô cùng nhất thời một lát thật đúng là không biết nên như thế nào mở miệng mới tốt có lẽ là nét mặt của hắn để lộ ra một chút lo lắng lý vũ đồng ngược lại là nhìn ra manh mối lâm đảo hữu ngươi chẳng lẽ có lời gì ư có Lời nói cứ việc nói thẳng ở đây cũng đều không phải ngoại nhân, không. Cần quá câu thúc. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, Vũ Đồng tiên tử thật sự là khéo hiểu lòng. Người, Lâm Hiên vội vàng đứng dậy đối với Lý Vũ Đồng thật sâu làm một. Cái quý trào vẻ mặt thành khẩn vô cùng. Đạo hữu đây là cớ gì, không cần đa lễ. Lý Vũ Đồng trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Dù sao lâm hiên xưa đâu, bằng nay đột nhiên đi này đại lễ, nhất định là có chỗ cầu địa phương. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.